Video truyện kiếm hiệp Trương Vũ xin mến chào quý thính giả Tiếp theo là phần 73 Sa mạc nhất hùng Tác giả từ Mã Tử Yên Diễn giả độc Trương Vũ Ông lão tên là A-Ba-U Lúc đó lên tiếng trả lời Rõ ràng cô nương biết được sức lực dũng mảnh của con gấu này Nhưng lại buông thả cho nó Vậy không phải là mưu sát thì là gì Lại còn câu nói khiêu khích vừa rồi của cô nương nữa Địch làng Na rõ ràng không nhẫn nhịn được Nàng bèn lên tiếng nói a bà uông, lão già quá rồi Nên mới nói chuyện yếu đuối sợ sệt đến như thế Trước khi quyết đấu ta đã từng tuyên bố Lại còn cảnh cáo họ nên cẩn trọng Có người không sợ chết thì sao thể trách cứ ta được Còn câu nói vừa rồi của ta chỉ là khích lại tinh thần của dân tộc Duy Ngô Nhĩ mà thôi. A-ba-uôn lớn tiếng. Khi nào thanh niên của bộ tộc Duy Ngô Nhĩ đều chết sạch dưới bàn tay của con gấu này, cô nương mới thấy hài lòng có phải vậy không? Đừng có quên rằng cô nương cũng là người Duy Ngô Nhĩ. Những thanh niên này đều là huynh đệ của cô nương đó. Địch Lan Nà nói giọng lạnh nhạc. Ta không quên. Ê e rằng người quên chính là lão. Nếu có ai dám nói dùng tay không mà đánh bại mặt trời tuyết sơn này, Thì lão nhấn nhịn được hay là không vậy? a ba muốn nói gì đó, Nhưng địch Lan Na lại nhanh chóng nói tiếp. Những người này khi nhìn thấy một người hán bước ra khiêu chiến đã quang hô, Họ quang hô vì cái chết của y hay vì chiến thắng của y? a ba ngẩn người ra hỏi, Hỏi vậy là sao? Địch Lan Na cười nhả Ta không biết chắc Nhưng ta cũng cho rằng Tiếng quang hô của họ chỉ có hai ý nghĩa này Mà cả hai ta đều không thích Nếu họ quang hô vì cái chết của y Thì điều này chứng minh họ quá tàn nhẫn Đến độ không còn nhân tính Nếu họ quang hô vì chiến thắng của y Thì điều này chứng minh họ đã quên mất mình là Con cái của dân tộc Duy Ngô Nhĩ rồi A-bầu quân ngẩn người ra một hồi rồi nói Điều này ta cũng không thấy trả lời. Khàng bà Nhĩ Hãng. Người nói thử xem. Chàng thanh niên lên tiếng vừa rồi ngẩn đầu lên nói. Đương nhiên là mong y thắng lợi. Con gấu này giết chết một huynh đệ của chúng ta đâu. Ánh mắt của địch Lan Na giận dữ nàng nói. Một người Hán đánh bại biểu tượng dũng khí của chúng ta. Đây là điều hy vọng của người. Khàng bà Nhĩ Hãng lớn tiếng. Ta không thừa nhận con gấu này là biểu tượng dũng khí của chúng ta. Ta chỉ biết nó là một con giả thú, một huynh đệ vừa mất mạng vì nó. Địch Lan Na cười lạnh. <cười> Được lắm, A-ba-u, đây là đệ tử tốt do lão dạy dỗ hay sao? Cha của ta đã giao lão hướng dẫn những thanh niên trong bộ tộc của mình, còn lão lại dạy cho họ quên đi thần thánh. A-ba-u suy nghĩ một hồi, rồi nói một cách trang trọng. Địch làng nà, à, ta không biết phải nói như thế nào cô nương mới hiểu. Chúng ta là người duy ngô nhĩ, chúa của chúng ta chỉ là tấn A-la thôi. Thánh A-la không chỉ là thần tượng của bộ lạc chúng ta mà cũng là dĩ thần được tôn kính bởi tất cả những người duy ngô nhĩ. Tư tưởng của cha cô nương đúng là điên cuồn. Còn ta không muốn biến mọi người trở thành những kẻ điên dại. Địch Na Lan giận giữ hỏi. Lão nói như vậy phải không? A-ba-un trang trọng đáp. Đúng vậy, đây là lời của ta. Cho dù cha của cô nương ở tại đây, cha ta cũng sẽ nói với ông ấy như thế. Địch Lan Na Lan nói giọng lạnh nhẹ. Được lắm, vài ngày tới cha của ta sẽ về đến đây. Lão cứ nói cho ông ấy biết ai nói hệt như vừa rồi không được thay đổi một từ nào hết. A lớn tiếng. Điều này là đương nhiên, đây là lời nói của ta trước mặt các quần đệ cả bộ tộc, tuyệt đối không thay đổi. Mà sao cô nương nói vài ngày nữa cha của cô nương sẽ về đến đây? Địch Lăng Na đáp, đúng vậy, Lễ hội hôm nay là một ngày hội lớn của dân tộc Duy Ngô Nhĩ, 10 năm mới có một lần. Cha của ta đến là muốn nói cho tất cả mọi người ở đây biết Chân thần là vị thánh thần duy nhất Là tượng trưng cho dũng khí và sức lực Chân thần chính là mặt trời tuyết sơn này A-ba-uôn thay đổi sắc mạc Đèn la lệch Cô nương điên rồi Cha của cô nương cũng điên rồi Địch Lan Na giận dữ Căm miệng Làm dám sĩ nhục chúng ta như thế hay sao A-ba-uôn cũng giận dữ la lệch Cô nương mới là đàn sĩ nhột thánh A-la của chúng ta đó Bao nhiêu năm nay chúng ta đều được thánh A-la phù hộ Còn cô nương lại ngang nhiên Dám trong ngày hội lớn này Đề ra những hành động mạo phạm đến thánh A-la Địch Lan Na Nà lúc này nói giọng lạnh nhạc Cha của ta không những kiến nghị như thế Mà còn mang sự thật về đây chứng mình Cha của ta lại tìm được ba con gấu lớn trên tuyết sờn Ba con gấu đó còn lớn hơn, mạnh hơn, hung hãn hơn con vừa rồi. Cha của ta muốn thay đổi sự tôn kính của mọi người đối với Thánh A-la. Xem thử những con người được Thánh A-la phù hộ có thắng được chúng hay không. A-ba-uôn ngớ ngẩn ra cả nửa ngày. Ông ta mới la lên. Ta nhất định phải cản trở hành động điên cuồng này. Địch Lan Na cười nhạt nói. Được lắm, lão đừng ngần ngại bắt đầu từ con gấu này đi. Nói xong nàng dùng ngón tay chỉ vào con gấu lớn. Gấu tức thì đứng dậy, Róng lên, há to cái miệng đỏ chói. Hai hàm răng trắng xóa, Tiếng rống của nó làm chấn động cả một vùng đất. a ba rút dao ra rồi kêu lên, Ta phải chiến đấu dì thánh A-la. Hoàng Sơn Nguyệt liền kéo a ba lại và nói, Chờ một chút, Dì khổng đại ca này đã bước ra khiêu chiến trước rồi. a ba lo lắng nói, Quỳnh đệ à, vấn đề bây giờ không phải là tỉ thí bình thường nữa Các quỳnh đệ mặc kệ ta đi qua Sơn Nguyệt trầm giọng Lão bá đã gọi chúng ta là huynh đệ Thì chúng ta có thể nhúng tay vào việc này rồi A-ba-uôn lát đầu Không được đâu, hai người không phải là tín đồ của Thánh A-la là... Quang Sơn Nguyệt mỉm cười Ân sủng của Thánh A-la không chỉ ban bố cho tín đồ của Ngài Tất cả những người biết được danh hiệu của Thánh A-la Đều được sự phù hộ của Ngài cả Vì thế chúng ta cũng có thể tận lực vì Thánh ala la a A-ba-uôn ngẩn ra rồi hỏi Quỳnh đệ, quỳnh đệ là người dùng thảo nguyên này sao? Quang Sơn Nguyễn cười đáp Ta là người Hán, nhưng ta lớn lên trên vùng thảo nguyên này Cũng có thể gọi là con dân của dùng thảo nguyên rồi Cho nên đối với truyền thống của dùng thảo nguyên ta muốn đảm nhận phần trách nhiệm của mình Nói xong chàng gợt đầu nói với Khổng Giang Kỷ Khổng Tiên Sinh Mong rằng Tiên Sinh thắng lợi Khổng Giang Kỷ cũng gợt đầu một cái Hiểu rằng trận khiêu chiến này đã thay đổi hẳn ý nghĩa ban đầu Ý có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào Có thể dùng bất kỳ vũ khí nào để giết chết con ác thú này Địch làng nà cũng biết sự việc có phần nghiêm trọng hơn Bèn nói vài câu vào tay của con gấu Và đồng thời lấy chiếc vòng qua trên đầu con gấu xuống Hình như con gấu lớn hiểu ý của địch Lan Na Nên lại rống lên một loạt những tiếng nghe chói tai Trong nó rất kích động Mắt lộ ra ánh sáng dữ dội bộc lộ thú tính cực kỳ dã man Nhìn thấy dáng vẽ dã man đó Những thành niên bộ tộc hồi Đã bốn bên đều cảm giác lùi lại về phía sau Nhưng họ hoàn toàn không có vẻ rụt rẹ Thành chỉ thủ ở trên tay của họ nắm chặt hơn Chuẩn bị một khi khổng dân kỷ không địch nổi Thì đến phiên họ sẽ hiến thần chiến đấu dị thánh A-la Bộ pháp của khổng dân kỷ rất chắc chắn Đi từng bước một để tập trung công lực vào chỉ thủ trong tay Còn tay trái lấy ra cây quạt năng sát có độc trăm của mình Khổng gian kỹ biết con gấu lớn này da thịt rất cứng cỏi, nếu chỉ dựa vào gió không thì e rằng khó mà thắng được, nên chuẩn bị đến lúc cần thiết sẽ dùng đến ám khí ở trong cây quạt. Con gấu bước tới mấy bước rồi đột ngột phóng thẳng tới, động tác của nó hết sức là nhanh, khác hẳn cuộc đấu giới chàng tai thanh niên họ hồi vừa rồi. Đương nhiên khổng gian kỹ đã có đề phòng, y nhẹ nhàng đảo người qua một bên, đã tránh được. Thân hình to lớn đang phóng tới, sau đó y xoay người lại đâm chủ thủ vào cổ con gấu. Chủ thủ đâm vào ngay giữa cổ đó là huyết mạch quan trọng, để máu từ tim đến đầu, cũng là nơi chí mạng của tất cả các loại động vật. Những thợ săn đều cố ý đâm giao vào vị trí như thế của những con thú dữ mới có thể đâm chết ngay trong một nhát. Nếu đâm sai chỗ thì con mảnh thú chỉ bị thương chứ không chí mạng, lại càng nguy hiểm hơn. Với võ công của khổng gian kỷ, đương nhiên không thể đâm sai mục tiêu. Thành chỉ thủ đâm vào mình có con gấu rất sâu, nhưng kỳ lạ ở chỗ nó hoàn toàn không có phản ứng gì cả. Những thành niên hồi tộc và bốn bên cứ tưởng rằng khổng gian kỷ đã thành công, bèn nổi lên tiếng hoang hồ như sống. Chỉ có khổng gian kỷ biết được mình đã sai lầm. Thành chỉ thủ đâm trúng vào con gấu quá dễ dàng, Hơn nữa khi đâm vào lúc thuận lợi hoàn toàn không thấy trở lực gì cả Vì thế phản ứng đầu tiên của khổng dân kỷ là nhanh chóng lùi lại Ai nắm chặt chỉ thủ, giật về để mượn sức bung người về phía sau Nhưng thân hình của y vừa mới động đậy Bàn tay con gấu đã quét ngang đến trước mặt của y Đáng lẽ khổng dân kỷ có thể tránh được Nhưng lúc lùi lại y còn rút thanh chỉ thủ về Nào ngờ khi dùng lực thanh trủy thủ lại như một rễ ở trên người của con gấu Không sao rút ra được nữa Vì thế mà động tác của khổng gian kỷ bị chậm đi một chút Bàn tay gấu đã đánh tới trước mặt của y rồi Khổng gian kỷ là một cao thủ, nhanh tay lẻ mắt Liền buông thanh chỉ thủ ra, dùng tay đón lấy bàn tay của gấu Bàn tay của con gấu thật là lớn, vốn đánh vào đầu của khổng gian kỷ Nhưng bị y đưa tay ra cản nên trở thành hai bàn tay đánh thẳng vào nhau. Một tiếng nổ giang rồi một luồng đại lực đã truyền vào bàn tay của khổng gian kỷ nóng như lửa đốt. Sức nóng này là do sự gia chạm khủng khiếp mà ra. Sau đó toàn thân của khổng gian kỷ bị quăng ra ngoài như một tảng đá. Còn gấu lớn vẫn đứng yên tại chỗ, há quát cái miệng, hét lên những tiếng đắc ý như tiếng cười. Rồi đưa tay lên cổ, rút chỉ thủ ra bẻ thành hai đoạn. Mọi người kinh hoàng kêu ồ lên Họ kinh ngạc không phải vì con gấu lớn đã hất khổng văn kỹ văn ra ngoài Cũng không phải vì con gấu đã dễ dàng nhổ thanh trĩ thủ ra Vì những việc này họ đã thấy nhiều rồi Họ kinh ngạc là vì con gấu lớn đã bị đâm trúng chỗ hiểm Nhưng không bị ảnh hưởng chút nào cả Cũng không có vẻ gì là đau đớn Lúc nó rút thanh chỉ thủ ra thì hoàn toàn không có vết máu mà chủ gia thịt bị đâm lũng cũng không nhìn thấy vết thương gì cả. Cái điều này thật sự là thần kỳ, nên đã có người tin rằng con gấu này là quá thân của thần thánh, xác thịt của con thú vật bình thường tuyệt đối không thể kỳ diệu đến như thế. Địch làng nà nắm lấy cơ hội, bèn lớn tiếng nói, các người đều thấy rồi đó, chỉ có mặt trời tuyết sơn mới có sức lực thần kỳ như vậy. Võ khí đào kiếm gì cũng không làm hại được nó đâu A-ba-uôn lập tức lớn tiếng la lên Mọi người đừng có tin đây là tà thuốc Tà thuốc của vị giáo mà Địch Lăng Na trầm giọng hỏi lại Lão nói lại lần nữa xem sao A-ba-uôn hét lên Một ngàn lần, một gian lần Ta cũng dám nói đây là tà thuốc Trước đây chúng ta đã từng chứng kiến Những tăng lử dùng Tây Tạng biểu diễn nút kiếm đi trên thang đỏ. Những chuyện này đều là tà thuật cả thôi. Hoàng Sơn Nguyệt điềm đạm lên tiếng. Không, đây không phải là tà thuật. A-bà-uôn ngẩn ngửi ra. Cái gì? Quỳnh để cho rằng đây là thánh tích hay sao? Hoàng Sơn Nguyệt miễn cười. Ta cũng không cho rằng đó là thánh tích. Đây chỉ là chuyện rất bình thường mà thôi. Địch Đăng Na là lên. Nói bậy... Chuyện gì mà bình thường, người cho ta đâm một nhát xem sao. quan Sơn Nguyệt mỉm cười. À thì không được, con người làm sao có thể so sánh với giả thú, nhất là thú dữ to lớn như thế. Già của con thú này dày hơn một tất, cộng thêm lớp mỡ ở dưới già, tối thiểu phải tới nửa thước. Chỉ thủ chỉ dài có ba tất, đương nhiên không thể làm tổn thương nó, nhất là lớp mỡ trên người con thú này lại luôn luôn chuyển động. Nghe lời giải thích của quan Sơn Nguyệt mọi người đã hiểu. Thì ra đó là đặc điểm lớn nhất. Chỉ có ở loài gấu dùng tuyết sơn này, lớp mỡ ở trên thân của nó chuyển động được. trong những lớp mỡ chuyển động mà cả lớp da được thấm nhuận, lòi mỡ đó cũng trở thành trơn tuột. Phạm di của khối mỡ này không lớn lắm, chỉ hơn một thước là bộ phận dùng để nuôi nắng con gấu. Trong thời kỳ trú đông, gấu có thể nhiều tháng không cần ăn uống, Và dựa vào lớp mỡ này để duy trì cuộc sống Con gấu lớn này coi như có bản lĩnh Quả nhiên có thể đưa khối mỡ đó Di động vào dùng cổ Chè khuất điểm quan trọng Nhất ở trên thân thể của mình Thanh trụy thủ của khổng dân kỷ Đâm thủng vào da con gấu Rồi trúng vào lớp mỡ này Nên hoàn toàn không làm hại nó được chút nào Và gấu cũng bị lớp mỡ này làm dịu dàng đi Nên chịu một nhát trụy thủ mà không thương tổn gì lắm. Trụy thủ vừa rút ra, lớp mỡ ép ngay vào chỗ bị thương đó. Bịch miệng vết thương lại. Khối mỡ trở thành thành phần mềm mại nhất. Nó bị tổn thương nhất. Nên đã gây ra một kỳ tích làm cho mọi người xung quanh phải kinh ngạc. Địch Lan Na bị Quang Sơn Nguyệt nói lộ hết bí mật của mình. Nên không nén nổi sự giận dữ. Nàng lớn tiếng hét lệch. Giết, giết. Con gấu lớn lại giống lên sông vào khổng văn kỷ. Động tác của nó nhanh hơn một cơn gió. Hai tài của nó múa mái, toan đập cho khổng văn kỷ nát cả người. Khổng văn kỷ vừa đón tiếp một trưởng của con gấu đã biết nó lợi hại. Ý, biết muốn khống chế con gấu này không phải chỉ dùng sức lực là được. Bèn lấy chiếc quạt xếp ra đánh vào bàn tay con gấu. Đây giống là một hư chiêu. Vì con gấu lớn này ngay cả đào kiếm còn không sợ Thì một cây quạt xếp càng không đáng quan tâm Nhưng khổng gian kỹ làm ra dẻ hùng dữ Tấn công con gấu lớn Tùy rất có linh tính Nhưng cũng chỉ là một con súc sinh Vì bản năng tự dễ Nên hơi ngẩn ra Đưa bàn tay muôn giật đi chiếc quạt Mục đích của khổng gian kỹ chính là đợi cơ hội này Y nhắm trúng mục tiêu Rồi bàn tay xiết lại Ấn vào chiếc lò xo Hai tiếng tưng tưng Hai cây kim nhỏ liền bay ra từ quạt xếp Nhắm vào cặp mắt của gấu Đây mới là bộ dị yếu đuối nhất của con gấu Hai cây kim bay ra rớt nhanh Thân kim lại nhỏ xíu Theo lẽ thì gấu tuyệt đối không có cách nào tránh né Nhưng con sốt sinh này Thật sự hết sức là lợi hại Trong lúc khẩn trương nó còn kịp thời nhắm mắt lại Dùng lớp mí mắt dài và thô của mình để cản lại hai cây kim đó. Khi rằng hai cây kim nhọn quát này vẫn đâm vào mí mắt, nhưng xem ra chỉ mới đâm thủng lớp da bên ngoài làm cho nó đau đớn mà thôi. Con gấu lớn bị cơn đau này kích thích, càng hung hãng hơn, nhanh chóng chậm người tới trước. Chỉ một bước nó đã đến trước mặt của khổng gian ý, xòe hai bàn tay đập xuống dài của y Hai chữ này lực đạo không dưới ngàn cân. Khổng dân kỷ cũng có công lực thăm hậu, quả nhiên đỡ được không bị hai bàn tay gấu đè té xuống đất. Nhưng hai vai của y cũng đã bị tê liệt rồi đau nhói. Ít nhất cũng là một bên sân vai đã bị gãy. Cây quạt xếp ở trên tay bị rơi xuống đất. con gấu lớn thấy hai bàn tay không đánh ngã được khổng dân kỷ. Thú tính của nó lại phát ra. Nó ép hai bàn tay lại dự tính bóp vào cổ của khổng dân kỷ. Không gian kỹ thấy tình hình quá sức là nguy hiểm, không nghĩ gì đến cơn đau trên vai nữa. Tài kia nhắm lại, thành quyền, đánh thẳng vào dưới bụng của con gấu. Cú đấm này đã dùng hết sức bình sinh của y. Con gấu lớn có thể nói là da động xương sắc, nhưng cũng khó mà chịu đựng được một quyền này của khổng gian kỹ. Nó rống lên một tiếng, dùng tay nhất bỏng khổng gian kỹ lên rồi quật y xuống đất. Cú quật này lực đạo không dưới ngàn cân. Khổng văn kỵ không bị dẹp lép, cũng là may mắn rồi, y ngất xỉu tại chỗ. Gấu lớn thấy khổng văn kỵ chưa chết lại bước tới dở chân lên cao nhắm vào bụng cố y mà đạp xuống. quan Sơ Nguyệt thấy vậy không thể đứng yên được nữa. quan Sơ Nguyệt bay tới như là một con chim, ôm lấy chân gấu kéo qua một bên. Đà bay của chàng đã kéo được cái chân khổng lồ nghiêng sang một bên, đạp lệch qua hướng khác. Nhưng thú tính của con gấu lớn đã nổi lên dữ dội Chỉ muốn giết chết khổng văn kỷ Nó cứ mặc kệ quan Sơn Nguyệt Tiếp tục đưa chân kia lên đạp vào khổng văn kỷ quan Sơn Nguyệt không làm gì được Chỉ còn cách là ra tay trước Chàng phóng cước đá vào hông của khổng văn kỷ Hất y dăng ra ngoài Phát đá đó cũng trúng vào đại nguyệt ở vùng hông Khiến cho y đang ngất xỉu phải tỉnh dậy ngay Con gấu lớn tiếp tục đuổi theo khổng văn kỷ quan Sơn Nguyệt cố sức quấy giày nó, cùng vào chiến chính diễn mà cứ nhằm vào bên cạnh mà đánh. Mọi cử động của con gấu đều bị Quan Sơn Nguyệt quấy nhiễu, không đùi thì hung cũng bị trúng nguyệt, không thì tai chân cũng bị kéo lệch đi. Tuy Quan Sơn Nguyệt không thể làm cho con gấu bị thương, nhưng nó cũng không sao đều khiển được động tác của mình. Mấy lần đã bị Quan Sơn Nguyệt kéo cho té ngã. Thủ tỉnh càng lúc càng dữ dội, tiếng rõng gian trời, gấu đá chuyển mục tiêu về quang sơ nghiệp. Lúc này thần trí của khổng Văn kỷ đã tỉnh táo, liền la lớn. Hoàng lão đây xuất sinh này rất lợi hại, lão đệ phải dùng trường kiếm mà đối phó thôi. Nói xong rẹt một tiếng, y rút thanh tử trình kiếm ở sau lưng ra, chuẩn bị tấn tông. Kiếm quang màu tím của thanh kiếm này có chỗ khác thường, nên địch làng nà thấy là lợi hại. Nàng... Quýt sáo một tiếng, chế ngự không cho con gấu xông tới Quang Sơn Nguyệt nữa, rồi lại dãy tay gọi nó về kế bên mình, dùng tay chân ra hiệu. Con gấu chăm chú nhìn vào thanh trường kiếm ở trên tay khổng văn tỉ, giống lên không dứt. Quang Sơn Nguyệt cũng rút, thành sát kiếm ra, chém hờ lên rồi nhắm vào một khói đá không xa lắm. Khi kiếm Quang xẹp tới, thanh kiếm còn cách khói đá gần hai thước, Nhưng khói đá đã bị kiếm khí làm nứt ra thành bốn năm mảnh Sau đó chàng mỉm cười nói Ú nương đã xem con gấu lớn này là quá thân của thần thánh Thế thì có dám kêu nó đến thử kiếm khí của ta hay không? Nếu nó cản trở được kiếm khí thì ta sẽ thừa nhận nó là thần thánh Địch Lan Na chần chừ một chút rồi cười nhạt Ta còn nhớ ngươi từng nói sẽ dùng tay không đấu với con gấu kia mà A-ba-un lập tức lên tiếng Quỳnh đệ đây không phải là lúc tỷ thí chơi đùa đâu. Quỳnh đệ không cần giữ lời, không thể lấy tính mạng ra đùa cợt được. Nào ngài quán sơ Nguyệt cười ha hả, tháo cả giỏ kiếm quăng sang một bên rồi nói. Lời thề của những đại trưởng phu dùng đại mạc cũng giống như dòng nước chảy trên sông thác Lý Mộc. Dòng nước chảy vào dùng sa mạc không quay đầu lại. Lời nói ra khỏi miệng, ta không thu hồi lại. Những chàng thanh niên, dân tộc duy ngô nhỉ, xung quanh lại hò hát lên, họ kích động, lòng hào phóng, phóng túng của quan Sơn Nguyệt. Ánh mắt của địch lan na sáng rực lên nàng nói, người nói phải giữ lời đó. Quang Sơn Nguyệt cười ha hả, đương nhiên rồi, chỉ có nữ nhân mới xem thường lời nói như gió thoảng mùa hè. quan Sơn Nguyệt nói câu nào cũng dùng ngạn ngữ của dùng thảo nguyên, chứng tỏ chàng có tánh tình hào phóng của người du mục. Nên đã gây nên những tiếng hoàng hồ như sấm ở xung hoạch Ánh mắt của địch Lan Na lộ vẻ khác thường Nàng nhẹ nhàng nói Chàng trai người Hán kia Ta tôn trọng lời nói và hành động của chàng Đây mới là bản sắc anh hùng Ta không nở thấy chàng chết dưới móng vuốt của con gấu của ta Vì thế Hoàng Sơn Nguyệt không đợi cho địch Lan Na nói hết Liền giấy tay bảo Không cần nếu cô nương bảo ta ngưng tay Vào lúc này Đó là sỉ nhục cho ta đó Địch Lan Na ngẩn ra hồi lâu rồi mới nói Thế thì cũng được Đây là yêu cầu của chính chàng Chàng còn yêu cầu gì khác hay không Quang Sơn Nguyệt mỉm cười Ta mong rằng cô nương có thể khuyên ngăn cha mình Bỏ đi cái hoạch kỳ hoạch của ông ấy Địch Lan Na nói Điều này không được Cha của ta đã chuẩn bị cho việc này rất lâu rồi Hơn nữa đây là dinh dự của bộ lạc chúng ta Ta không thể làm cho ông ấy đổi ý được Bà La Uông lập tức kêu lên Cái gì mạo phạm thánh A-la như vậy Ngươi cho rằng là vinh quang cho bộ tộc của chúng ta hay sao Địch Lan Nà nói giọng lạnh nhạc Đúng vậy Người duy ngô nghĩ chúng ta Tụ hợp đại hội 10 năm một lần này Chủ yếu là gì lý do gì A-ba Uông nói Đương nhiên là cử ra một mình chủ mới Và chia ruộng đất dù một Địch Lan Nà nói Đúng vậy Căn cứ dạo kinh khả làng. Xưa này tộc trưởng sẽ là người lớn tuổi nhất. Cha của ta tuổi tác chưa lớn. Đương nhiên không thể làm tộc trưởng. Hơn nữa những người trong bộ tộc của chúng ta đều có thọ mạng ngắn ngũi. Nên từ xưa đến giờ chưa từng trúng cử theo cách này. Vì thế chúng ta không được chia những khu đất tốt hơn. Nên bị ép phải sinh sống ở vùng tuyết sự. A-ba-un đầu nói. Tuy rằng đây là sự thật. Nhưng Thánh A-la lại không hà tiện với chúng ta Cuộc sống khó khăn đã rèn luyện Cho thanh niên bộ tộc chúng ta khỏe mạnh hơn bất kỳ bộ tộc nào khác Địch Lan Nà nói giọng giận dữ Lão lầm rồi Nếu như Thánh A-la công bằng thẳng thắn Thì Thánh A-la phải cho chúng ta cơ hội hưởng thụ những vùng đất tốt hơn Thanh niên của chúng ta khỏe mạnh hơn bộ tộc khác Nên chúng ta phải có cuộc sống tốt hơn Trâu bò của chúng ta cũng phải có được đồng cỏ phong phú hơn. Bày ngựa của chúng ta cũng phải có một vùng rộng lớn hơn mà tung gió. Lời nói này mang tính khích động rất lớn. Rất nhiều thanh niên đã tỏ ý nghiêng về phía của địch làng nàng. A-ba-uôn liền nói, Nói bậy, Thánh A-la là công bằng, là vô tư. Thánh A-la đã cho chúng ta thân thể cường tráng hơn người. Chính là để cho chúng ta thích hợp với hoàn cảnh khó khăn hơn Không phải để cho chúng ta đi cướp đoạt tài sản của Huỳnh đệ khác Chiếm đoạt đất đai của Huỳnh đệ khác đâu Địch Lan Na cười nhé Lão nói chuyện nghe hay lắm Nhưng lão có thấy không Nhân khẩu của các bộ lạc khác càng lúc càng đông đảo hơn Còn chúng ta càng ngày càng tích Tại sao người của bộ lạc chúng ta không thấy trường thỏ Tại sao Trẻ con của chúng ta lại dễ chết non như vậy Đó là vì giá rét Vì cuộc sống gian nan ở tuyết sơn Ngày nào chúng ta còn phải ở đó Thì chắc chắn chúng ta còn có nguy cơ tuyệt chủng Nói tới đây địch làng na đưa mắt nhìn khắp xung quanh một lượt Sau đó nàng nói tiếp Các người chẳng lẽ các người chấp nhận Mỗi khi già yếu lại bị gió lạnh tuyết sơn thổi cho chết đi hay sao Các người có thể chấp nhận những đàn cừu, bò, ngựa Nhưng dùng thảo nguyên phong phú ở vùng đai mạc này chỉ là hạnh phúc của người khác hay không? Những tài sản này, chúng ta cũng phải có quyền hưởng thụ một phần. Các người có thể dĩ nhiễn chịu khổ vì quy định không hợp lý như vậy hay không hả? Hình như A-ba-un đã bị địch Lan-na khuất phục bằng lời nói, nên lão trả lời không chút khí thế. Thánh A-la là làm việc gì đều có ý cả... Ít ra thì con em bộ tộc chúng ta cũng chưa đói kém mà. Địch Lan Na cười lạnh. <cười> Đúng là chúng ta chưa chết đói. Nhưng khi người ta uống rượu bồ đào thì chúng ta phải đốt lửa cho tan tuyết mơi có nước uống. Vì thế chúng ta phải lật đổ vị thần thiếu công bằng. Tôn mặt trời tuyết sơn làm chân thần thì mơi để cho chúng ta trở thành lãnh tụ dùng Thảo nguyên này. Đây trọn dùng đại mạc đều là đất canh tác dù mục của chúng ta. Một số thanh niên đã bị lời nói của địch Lan Na kích động, bèn lớn tiếng hò hét lên. Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta phải lấy hết dùng Đại Mạc làm sân nuôi gia súc. Quang Sê Nguyệt lập tức bước lên nói. Khoan đã, ta không phản đối hùng tâm dũng trí của các huynh đệ. Nhưng ta cảm thấy chúng ta không nên tôn thờ một con gấu như thần tượng. Nhất là khi ta có thể dùng hai bàn tay để đánh ngã con súc sinh này. Địch Lan Na dùng tay chỉ chỏ một lúc, con gấu lớn từ từ tiến đến Quang Sơn Nguyệt. Quang Sơn Nguyệt cũng chậm chậm bước tới, không gian kỹ thì thầm. Lão đệ, chúng ta chỉ là khách qua đường, hà tất nhúng tay vào việc riêng của họ. Đây là cuộc đấu tranh nội bộ của người Duy Ngô Nhĩ, chẳng liên quan gì đến chúng ta đâu. Quang Sơn Nguyệt nghiêm chỉnh đáp, không được. Trong số huynh đệ của dùng Thảo Nguyên này, có rất nhiều người là bạn giới tại Hạ thời còn bé. Tuy rằng tình cảm chưa đến nỗi như thủ túc Nhưng ta cũng không thể ngồi nhìn họ Bị đẩy vào tình trạng Trong hoàn cảnh nguy hiểm Không gian trị lên tiếng nổi Thế thì lão đệ cũng nên dùng kiếm Để đối phó với con súc sinh này chứ Quang Sơn Nguyệt nói Có một số người đã bị lời ngụy biện Của cô ta khuấy động rồi Tại hạ phải đánh thức cơn mơ mộng của họ Chứng minh con gấu này Chỉ là một con vật giả mang Không đáng sợ Không gian trị thở dài Lão đệ, Ê, ta biết rõ công của lão đệ rất căn bản, nhưng ta không tin lão đệ có thể dùng tay không để mà đánh ngã nó. Tại sao lão đệ phải làm như vậy chứ? quan Sơn Nguyệt mỉm cười, nếu tại hạ dùng kiếm để giết con gấu này, thì chỉ chứng minh được một điều là con gấu này không đáng sợ, nhưng họ lại còn có ba con súc sinh lợi hại hơn con này nữa, để duy trì giấc mơ của dân chúng. Vì thế tại Hạ phải đánh ngã nó bằng tay không, để nói với những người có giá tâm là sức lực của thần thánh chỉ gửi gắm vào cho con người mà thôi. Không dần kỹ lại thở ra một hơi. <cười> Lão đệ ta thật sự không hiểu dùng sa mạc này rồi. Quang Sơn Nguyệt lớn tiếng các lời. Ở vùng đại mạc tràn đầy thần bí, tại Hạ đã lớn lên ở đây mà cũng không sao hiểu hết. Nhưng tiên sinh cứ yên tâm đi, tại Hạ không thua con vật này đâu. Tổng giang kỷ đã lùi ra nhưng hoàn toàn không mất cảnh giác. Thanh trường kiếm vẫn trong tư thế chuẩn bị xuất kích. Quang Sơn Nguyệt thấy vậy bèn nói. Không tiên sinh. Xin tiên sinh hãy thu kiếm về. Nếu như thế này thì dù tại Hạ có thắng đi nữa. Họ vẫn có thể nói rằng tại Hạ thắng không đủ hoài Không tiên sinh nghe Quang Sơn Nguyệt nói dễ dàng như vậy. Nên không nén nổi hoài nghi rồi lại hỏi. Quang Lão Đệ. Lão đệ không muốn sống nữa, hay là thật sự tin chắc? Quang Sơn Nguyệt nói, Lúc đầu thì tại hạ tin chắc, Khi đấu với nó thì tại hạ cơ hội mất đi lòng tin, Nhưng bây giờ thật sự nắm chắc rồi. Khổng gian tỷ à lên một tiếng rồi, nói, Lão đệ ta chỉ còn cách tin tưởng lão đệ thôi, Ta thật sự khó tưởng tượng được, Lão đệ lại cao minh như thế đó. Lần đầu tiên giao đấu với lão đệ, nội lực của lão đệ tuy rằng hơn ta, nhưng không nhiều lắm. Mấy năm gần đây ta dùi đầu trong thâm sơn cùng cóc, tự tin rằng mình tiến bộ rất nhiều. Còn lão đệ lại bận rộn bôn ba giang hồ nhiều phen ra vào sinh tử, lại bị trọng thương nhiều lần. Quang Sơn Nguyệt nói, mấy năm gần đây tại hạ luôn gặp kỳ duyên. Nhưng chỉ tiến bộ về chiêu thức còn nỗ lực thì không thể bằng lúc trước. Con thú này hung hãn đến như thế. Công lực cao thấp không có quan trọng lắm. Ta phải dùng phương pháp khác. Tiên sinh cứ đứng chờ xem. Đợi tại hạ thu phục nó xong rồi mới nói cho tiên sinh biết là dùng phương pháp nào. Trong lúc nói chuyện con gấu lớn đã đi đến gần Quang Sơn Nguyệt. Xuống tấn đòn chợ. Con gấu như đã thấy đối phương chuẩn bị. Bèn gấp rút phóng tới. Quang Sơn Nguyệt dùng hư chiêu. Thân hình xoay chuyển, không đợi gấu đến, đã tránh sang chỗ khác. con gấu lạo tới không chạm vào đâu cả, nó tức tối giống lên. Quang Sơn Nguyệt cố ý trêu chọc nó, liên tiếp lặp lại mấy lần như vậy. Còn gấu liên tiếp không nắm bắt được gì, dần dần khôn ngoan hơn, nền thế phóng tới, không mãnh liệt như trước, động tác cũng dứng dàng chảy hơn nhiều. Bây giờ khổng giăng kỹ đã thu kiếm về, lại cầm thêm thanh sát kiếm của quan Sơn Nguyệt ở trên tay. Từ động tác của quan Sơn Nguyệt khổng gian kỹ đã hiểu được chiến thuật của chàng Nhưng vẫn câu mày nói quan lão đệ Lão đệ làm như vậy sẽ vô dụng Lão đệ muốn chọc cho con gấu đó mệt mỏi rồi mới ra tay đối phó với nó hay sao Nhưng nó đã được huấn luyện không dễ bị lừa đâu Hơn nữa nó sức lực vô cùng Có thể lão đệ mệt mỏi trước mà nó vẫn còn chưa mệt mỏi nữa là khác Ta cho rằng lão đệ nên thay đổi sách lược đi Quang Sơn Nguyệt mỉm cười, đương nhiên là phải thay đổi sách lược rồi, đấu với giả thú, con người không thể tỷ thí bằng sức lực, nhất là đối với loại mảnh thú này, không dùng trí tuệ thì không đánh ngã được nó đâu, tại hạ phải dùng trí mà đánh ngã nó. Vừa nói vừa bước tới con gấu lớn, gấu lần này đã biết khôn rồi, bèn đứng yên không động đậy để chờ Quang Sơn Nguyệt xong tới. Quang Sơ Nguyệt hình như không kiêng nể gì, tư bước tới trước mặt gấu đến tận phạm vi mà ra tay. Gấu có thể chạm phải, con gấu lớn cho rằng thời cơ đã đến, bèn vung tay ra tát nhằm tới Quan Sơn Nguyệt. Nào ngờ động tác của Quan Sơn Nguyệt còn nhanh hơn nó, đưa tay lên đón lấy cánh tay của gấu, nương theo lực của nó mà cúi mình xuống. Động tác rất nhanh, nhưng mọi người xung quanh đều nhìn thấy rõ ràng, Quan Sơn Nguyệt ngã người, kéo cánh tay của gấu xuống. Chờ đến khi thân mình chạm tới mặt đất mới đưa cả hai chân lên đạp vào dụng bụng của con gấu. Quát lên một tiếng hất nó dằn ra xa. Lực đạo của đoàn cước này rất nặng. Con gấu hơn 2.000 cân đã bị đá dằn ra xa bốn trường. Nó rớt xuống đất dằn lên một tiếng rầm rất lớn. mọi người chung quanh đều cảm thấy nền đất rung động. Tiếp đó là những tiếng quan hô như xâm sét Đó là những lời khen ngợi từ đáy lòng của những người sống trên thảo nguyên này. Họ khen ngợi sự nhanh nhẹn, dũng cảm của Quang Sơn Nguyệt, bất kể trong lòng họ có ủng hộ Quang Sơn Nguyệt hay không, một chiêu này cũng đáng để khen ngợi và tháng phục. Con gấu lớn lật người bò vậy, động tác cũng rất nhanh, và thịt cứng cỏi của nó, hoàn toàn không hề hấn gì bởi cú ngã này, nó càng phẫn nộ hơn. Rồi bọc phát ra tính giả thủ, la giống rằm trời. Hoàng Sơn Nguyệt đảo nhanh người ra phía sau của con gấu Đá một phát nhẹ vào lưng của nó Đương nhiên cú đá này chẳng đau đớn gì Chỉ để cho con gấu biết vị trí của chàng Con gấu nhanh chóng quay đầu lại quan Sơn Nguyệt liền lợi dụng sức quay của nó hai tài đẩy tới Thân hình con gấu lớn lập tức mất cân bằng Lắc lư một lượt Lại té nhào xuống đất lần nữa Nhưng cú đá này quá nhẹ nhàng Nó lật mình đứng dậy ngay Hoàng Sơn Nguyệt né người ra chiêu Không để cho nó đứng dững, đã tống ngay một quyền vào bụng của nó. Thôi quyền này đúng ngay vào hạ bộ. Bất kể là da thịt cứng cáp thế nào, nhưng bộ phận chí mạng này đã bị một quyền thật sự là chịu không nổi. Nó đào đớn giống vàng lên, hai chân dậm mạnh vào đất nhảy trầm trầm. Tiếng Hoàng Hồ bốn bề gian lên không dứt. Mọi người đều như đã uống rượu say, vô cùng tháng phục thân pháp và mưu trí của quan Sơn Nguyệt. Địch làng nà hú lên một tiếng để ngăn con gấu lớn, thôi nhảy nhót, sau đó lạnh nhạt nói, Phương pháp của người đương nhiên là không tội, nhưng ta phải cảnh cáo cho người là không được tiếp tục làm vậy nữa. Chàng thanh niên khang ba Nhĩ hãn lập tức phản đối. Làng Na cô nương nói không đúng rồi, quân đệ này dùng tay không để đấu với gấu, đã biểu hiện dũng khí và trí tuệ vô địch của loài người, sao cô nương có thể giới hạn phương pháp của dũng sĩ đó chứ? Địch Lan Na nói giọng lành nhạc, không phải là ta hạn chế y, nhưng tốt nhất là hắn phải một chiêu giết được con gấu, không thì sẽ khiến cho con giả thú này phát sinh thú tính, lúc đó ngay cả ta cũng không có khống chế được nó nữa. Đừng nói là các ngươi, những người đang xem náo nhiệt ở đây mà cả mọi người trong trại cũng đừng hòng có ai sống sót. Nghe Địch Lan Na nói vậy, mọi người xung quanh đều không tự chủ được, phải lùi về sau mấy bước a người cao tuổi nhất ở đây liền nắm lấy cơ hội mà nói Cô nương muốn dùng con gấu này để thay thế thánh A-la mà chúng tôi tôn thờ Thánh A-la có bao giờ bị kích động đến mức giận dữ mất lý trí hay không vậy Chẳng lẽ thần thánh địch không lại một người tay không hay sao Địch Lan Na cười nhạt <cười> Thần và người đều như nhau cả Có lúc phải giận dữ, ngay cả Thánh A-la mà các ngươi đang tôn thờ cũng có thể giận dữ. Nếu không, tại sao các ngươi phải thờ Phụng Thánh A-la như thế? Mỗi năm đều phải tuyển chọn những con cừu tốt nhất, mập nhất để cúng tế Thánh ala Không phải là e sợ Thánh A-la giận dữ gián quạ cho loài người hay sao? Quang Sơn Nguyễn cười ha hả? <cười> con người cúng tế Thánh ala là biểu thị cảm kích đối với vị thần Thánh mà mình tôn thờ. Tuyệt đối là không phải nịnh bợ hay lấy lòng, một vị thần thánh công bằng chính trực sẽ không bao giờ bị kích nộ cho giận dữ, ít ra cũng không giận dữ vì bại trận trong một cuộc đấu. Đức Lăng tức giận rồi nói: "Ta không tranh cãi với ngươi, ta chỉ muốn cho ngươi biết một sự thật, nếu ngươi làm cho con gấu này giận lên, thú tính phát khởi, làm tổn thương mọi người thì đừng có trách ta." Hoàng mỉm cười. Bây giờ thì chính cô nương cũng thừa nhận, nó chỉ là một con gấu. Mà không phải là thần thánh rồi. Địch làng nà tức tối không nói gì được. A-ba uồn lên tiếng. Quỳnh đệ, ta tháng phục trí tệ của quỳnh đệ. Nhưng lời cảnh cáo của địch làng nà rất có lý. Trước đây ta cũng không biết con gấu này lợi hại đến như thế. Đào kiếm đâm vào cũng vô sự. Nếu thật sự thú tính của nó nổi lên thì hậu quá thật là đáng sợ đó. Ở chỗ này còn rất nhiều người già trẻ và phụ nữ. Quang Sơn Nguyệt cười đó <cười> Lão bá an tâm đi. Giả tỷ địch làng nà cao quý của các vị không thể khống chế con gấu này nữa. Thì ta vẫn có thể giết chết nó. Vì nó chẳng qua chỉ là một con giả thú mà thôi. A-ba-un vô cùng lo lắng. Nhưng không dám nói gì thêm. Không gian kỹ bước lên an ủi A-ba-un rằng. Lão tiên sinh đừng có lo lắng Hoàng lão đệ nói là có thể kiềm chế được Thì nhất định có biện pháp Hơn nữa trong tay chúng ta còn có hai thanh bảo kiếm đủ chế ngữ nó rồi Thần sắc của A-ba-uôn thay đổi Ông lên tiếng Khổng tiên sinh hãy sử dụng bảo kiếm đi Hoàng huynh đệ đã chứng minh có thể dùng tay không Đánh bại con gấu đó rồi Không cần tiếp đấu nữa đâu Hoàng sân nguyệt liền nói Không được ta đã nói dùng tay không để đánh ngã nó Nhất định phải đánh cho đến lúc nó nằm xuống bất động thì mới thôi Không phải chỉ đánh bại nó là đủ Không gian kỹ mỉm cười Được lắm lão đệ Tất cả đều nghe lời lão đệ đó Lúc này địch lan na lại bước tới chỗ con gấu lớn Nói gì đó Đại khái là chỉ thị cho nó phương thức quyết đống Con gấu gật đầu lia lia Thần xác không nóng nảy như vừa rồi nữa Không gian kỹ liền nói Hoàng lão đệ, lão đệ phải cẩn thận, e rằng bây giờ còn khó đấu hơn lúc trước đó. Quan Sơ Nguyệt bước tới trước mặt con gấu lớn rồi dừng lại. Gấu không cử động gì, chỉ cúi đầu xuống đề phòng hờ Quan Sơ Nguyệt thừa cơ đánh vào hạ bộ. Quan Sơ Nguyệt cười nói: "Con súc sinh này đã biết khôn rồi, ta phải nghĩ ra cách lừa nó mới được." Vừa nói chàng vừa khâm lưng lượm một hòn đá ở dưới đất quăng vào đầu của con gấu. Gấu không tránh không né gì cả, để yên cho đá ném trúng đầu, nhưng cái đầu rắn chắc của nó đã làm hòn đá dăng ra xa. Thân hình hoàn toàn không động đẩy, quan Sơn Nguyệt mỉm cười. Giả bộ chết ư, ta phải xem thử người giả bộ được đến lúc nào. Nói xong chàng lại khơm lưng tìm nhặt một hòn đá khác, vì xung quanh không có hòn đá nào vừa tay, nên chàng cứ cúi mãi đi hai ba bước để chọn một viên ở đống đá khác. Đột nhiên nghe tiếng hát của khổng gian kỹ. Cẩn thận nó đến rồi kìa. Hoàng Sơ Nguyệt ngẩn đầu lên con gấu lớn đã sông tới như một cơn gió. Cảnh né không kịp vì đã quá muộn. Hoàng Sơ Nguyệt chỉ còn cách đưa tay ra cản lại. Động tác cực nhanh bàn tay đã đánh trốn cặp mắt của con gấu lớn. Nhưng sức lao tới của con gấu đã đẩy Hoàng Sơ Nguyệt dăng ra ngoài ba bốn trượng ngã ngửa xuống mặt đất. Con gấu lớn quyết không chịu buông thà. Cứ hùng hột lao tới Hoàng Sơn Nguyệt nằm ở dưới đất Không sao kháng cự lại được. Khổng gian kỹ đang cầm thanh thanh sát kiếm vô cùng kinh hải. Liền bước qua để cứu Quang Sơn Nguyệt. Nhưng thân hình của y vừa mới nhút nhất. Đã có một luồng gió đánh tới trúng ngay vào cổ tay vô cùng đau đớn. Một tiếng choảng thanh sinh kiếm đã nắm chắc được. Rời xuống đất rồi. Khổng gian kỹ mặc kệ cổ tay đau nhói vẫn chạy đến để giải nguy cho Quang Sơn Nguyệt. Nhưng đã quá muộn. Còn gấu lớn đã đến trước mặt Quang Sơn Nguyệt rồi. Nó hả cây miệng đỏ chói ra định cắn vào đầu của quan Sơn Nguyệt. Nhưng không biết động tác của quan Sơn Nguyệt như thế nào. Trong lúc nguy hiểm cực kỳ đó đã đưa ra hai bàn tay nắm lấy hàm trên và hàm dưới của con gấu không cho cắn. Rồi lật người cưỡi lên lưng của gấu. Sau đó hai chân của chàng liên tiếp đá hất vào dưới bụng của gấu. Con gấu lớn bị điên khủng cứ tiếp tục lao về phía trước. Nếu mọi người không tránh không né nhanh chóng. Thì nó sẽ đạp chết một đống người Con gấu lớn cổng theo Quang Sơn Nguyệt Chạy về phía bờ hồ khổ nhĩ Rồi đột nhiên nghiêng người lại nằm sát dưới đất Quang Sơn Nguyệt nhất thời Không chuẩn bị kịp Bị nó đè xuống đất Tiếp theo con gấu lớn lại há miệng to ra Để cắn vào người của Quang Sơn Nguyệt Vì thế lật này quá nhanh Quang Sơn Nguyệt không làm gì được Chỉ còn có cách đưa một cánh tay ra Cho nó cắn dài Những người chung quanh đều chạy tới thấy vậy Đều quảng hốt la lên tưởng rằng cánh tay của Quang Sơn Nguyệt chắc chắn bị con gấu cắn đứt. Nào ngờ khác hẳn cánh tay của Quang Sơn Nguyệt cứng rắn như gan thép khiến cho hàm răng bén nhọn của con giả thủng không sao cắn thủng vào da thịt được. Đồng thời cánh tay còn lại của chàng đã kẹp vào cổ con gấu. Một gấu một người lăn qua lật lại trên bãi cát bên hồ đều liều mạng để giành lấy sự sống cho mình. Không dần kỹ nhìn thấy rõ ràng, hiểu rằng Quang Sơn Nguyệt dồn hết sức lực toàn thân lên cánh tay Dùng khí công để cản trở hàm răng bén nhọn của con gấu Hơn nữa khi quan Sơ Nguyệt đưa ngàn cánh tay nhét vào miệng gấu đã có chủ ý Khiến nó chỉ có thể dùng răng hàm hai bên cắn vào da thịt Riêng hàm tuy to lớn nhưng tương đối bằng phẳng, rất khỏe nhưng không dễ dàng cắn đứt cánh tay Quang Sơn Nguyệt hoàn toàn dựa vào khí công Để chống lại hàm răng gấu Nhưng khi công của chàng có thể duy trì được bao lâu đây Chỉ cần Quang Sơn Nguyệt đổi hơi Thì kinh lực sẽ bị giảm đi Cánh tay đó chắc chắn khó mà giữ được Nên không gian kỹ lại rút kiếm định đến giúp Quang Sơn Nguyệt Địch làng nà thấy vậy liền đảo người Tiến đến cản trước mặt của không gian kỹ Trong tay cô nàng cũng cầm một thanh kiếm Mũi kiếm phát ra ánh sáng xanh dờn Đúng là thanh thanh xính kiếm vừa bị rớt xuống đất Cộng gian kỷ hơi ngẩn người ra Địch Lan Na lạnh nhạt nói Người không được động đậy Ở vùng đại mạc này khi quyết đấu Người dũng sủy tuyệt đối không muốn ai giúp đỡ Cộng gian kỷ giận dữ nói Đây không phải là quyết đấu Mà là con người đánh nhau với một con súc sinh Địch Lan Na cười nhạt Đối với ta Nó không phải là súc sinh Mà là quá thân của thần linh Gã kia đã dám khoe khoang Có thể đánh ngã nó bằng tay không Lại nói không cho người khác đến giúp. Khổng gian kỷ bất chấp tất cả. Muốn rút kiếm xong tới. Nhưng hiện giờ cổ tay phải của y đau đớn vô cùng. Không sử dụng được. Còn tay trái rút kiếm thì vị trí không thuận. Vì thanh kiếm đó đều ở bên trái của lực. Hơn nữa tư thế cầm kiếm của địch Lan Na lại rất lão luyện. Giống như một người đã từng luyện võ công. Nếu khổng gian kỹ mạo hiểm. Thì rất có thể kiếm chưa ra khỏi võ. Đã bị kiếm của đối phương đâm trúng rồi Nên y chỉ còn cách đứng yên tại chỗ Không thể làm gì khác hơn được Đằng kia một gấu một người đang quyết đấu đến mức khẩn trường Quang sân nguyệt dựa vào thể lực siêu phạm của mình Mà dẫn khí để cản trở hàm răng bén nhọn của con gấu Mặt khác lại dồn lực vào cánh tay kia cố gắng siết cổ con gấu Không gian kỹ thở dài một tiếng Đành bỏ dự tính cứu diện của mình Nhưng thần sắc của y không còn căng thẳng như vừa rồi nữa. Vì y đã nhìn thấy một cánh tay của Quang Sơn Nguyệt siết chặt vào cổ con gấu, khiến cho nó không thể thở được. Chỉ cần duy trì thêm lát nữa thì chắc chắn sẽ thắng trận này. Những người đứng xem xung quanh vừa rồi rất lo lắng cho Quang Sơn Nguyệt. Nhưng lúc này đã thấy một tia hy vọng. Nền không nén nổi, lại phát ra tiếng quang hô gian dội. Địch Lan Na sắc mặt thay đổi hẳn. Dùng tiếng duy ngô nhĩ Hét lên một tiếng Thân hình của con gấu lớn liền lăn xuống Mang theo quan sơ nguyện Một người một gấu đều lọt xuống hồ Nước dặn lên bờ Làm cho nhiều người ướt đẫm Nhưng không ai có cảm giác gì Vì tất cả đều bị biến cố Đột ngột này làm cho ngơ ngát Lát sau mặt hồ trở lại yên tĩnh Khang ba nhỉ hãn Giận dữ la lên Người làm thế là mưu sát Ánh mắt của địch làng na lộ giả rất lạ Nhưng âm thanh vẫn lạnh lùng Người nói cái gì ta đâu có quấy nhiễu cuộc quyết đấu của họ đâu Thằng bà nhĩ hạng lớn tiếng lạ lệch Nhưng người bảo con súc sinh đó lăn xuống dưới hồ Đối với một vũng sĩ Tại sao người lại sử dụng một thủ đoạn đê tiện đến như vậy Điều này thật không có công bằng Địch làng na giận dữ nói Một vũng sĩ chân chính không bao giờ bị nước hồ dìm chết được Kha bà Nhĩ Hãng lúc này la lên. Cứ cho là huynh ấy biết bơi thì cũng đang bị con gấu của người cắn chặt cánh tài. Địch Lan Na cãi lại. Nếu hắn chết đi cũng đâu có cô đơn. Ít ra cũng có con gấu của ta chết cùng với hắn. Cái chết danh dự nhất của những người dũng sĩ dùng đại mạc là được chết chung với kẻ địch. Khổng gian kỹ cũng hiểu xảy ra chuyện gì rồi. Y biết mệnh lệnh bằng tiếng di ngô nhĩ vừa rồi của địch Lan Na. Là bảo con gấu lớn đó lằn xuống dưới hộ Không dần kỹ biết Quang Sơn Nguyệt là người am hiểu thủy tính Khó mà chết chìm được Nhưng chàng đang phải dùng hết sức của mình Để đối kháng lại hàm răng của con gấu Dù sao Quang Sơn Nguyệt Cũng không thể hít thở được ở dưới nước Chắc chắn không thể duy trì được quá lâu Mà cánh tay của chàng vẫn còn nằm ở trong miệng con gấu Chàng quyết không thể giải dụa Thoát khỏi một cách gánh nặng nặng nề đến như thế Thế thì Quang Sơn Nguyệt phải chết hay sao? Người thanh niên này từng là kẻ thù không đổi trời chung của khổng dân kỷ. Nhưng qua thời gian gần gũi, trong lòng của y, ý tưởng thù hận đã tiêu giảm đi rất nhiều. Và hầu như đã không còn, thay vào đó là một tình bạn sâu sắc. Nghĩ đến Minh Đà lệnh chủ thân hoài tuyệt kỹ hoài trấn gian hồ, mà phải chết không rõ ràng như thế này. Khổng dân kỷ cảm thấy giận dữ vô cùng. Khóe mắt của y đột nhiên bị nước mắt làm cho mờ nhạt. tay trái chụp vào chui kiếm giận dữ lớn tiếng nói. Hoàng lão đệ, lão đệ chết quang ủ quá đi, tao phải trả thù cho lão đệ. Địch Lăng Na cười lạnh. Hey, tốt nhất là ngươi cứ đứng yên đi. Ngươi đã biết gió công, nhưng võ công của ngươi chưa đủ để trả thù cho hắn đầu. Ngươi thử nhìn cánh tay của mình rồi suy nghĩ xem làm sao ta có thể có được thanh kiếm của ngươi. Khổng dân kỹ ngạc nhiên đưa cổ tay phải lên nhìn qua, phát hiện ở mạch môn của mình có một viên bảo thạch màu đó khám sâu vào trong gia thịt, chắc chắn là do địch Lan Na ra tay. Nhìn tư thế cầm kiếm của địch Lan Na cũng hiểu được gió công của nàng có căn bản, trong lúc quảng loạn lại biết sử dụng ám khí đã thương người khác, nhưng khổng dân kỹ vẫn không lo lắng lắm. Nói về gió công thật sự, khổng dân kỹ không tin rằng mình có thể thua cô gái này. Duy ngô nhĩ này Nhưng địch lan na Cười nhạt rồi lên tiếng hỏi Người biết viên bảo thạch này Đánh vào vị trí nào hay không vậy Quý thính giả thần mến Bộ tiểu thiết sa mạc nhất hồn Phần thứ 73 Tác giả Tư Mã Tử Yên Đến đây tạm dừng Mong quý vị bấm vào nút đăng ký Subscribe Để theo dõi tiếp phần thứ 74 Trong chương trình kế tiếp Chương vũ sinh tạm biệt